105, thời r ư ớ c 100 l n năm, nhục hoành làm cục cương qua ngũ đội t khinh khinh lắc đầu nói hiện tại không phải tốt nhất thời cơ a mặc bọn họ còn tại tha mở ý sán phòng nghiên cứu tình huống kết quả như thế nào còn không rõ ràng lúc này không thích hợp xúc động l i ề u y ư ý y hải minh bạch dạ kia thân tỷ ngươi cần ta gọi ta một tiếng ta sẽ ẩn thân xuất hiện tại bên người ngươi thời khinh khinh nhìn đến kia hai người muốn xoay người động tác một tay lấy liều y ư ý y hải đẩy t i ế n quán cà phê cũng nhường môn ngăn trở liều ý ý ý thân hình. gia hồi đại liều trở ý phong quản gia đợi nhân không hiểu thời khinh khinh nhỏ giọng nói kia hai người xuất hiện mọi người hiểu được nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa lấy phong quản gia cầm đầu đi trước dừng xe địa phương thời khinh khinh tiếp nhận thời chi hành h i ệ n nhiên tiểu gia hỏa còn có chút kháng cự nhưng bị thời khinh khinh nhấn ở đường náo có việc như thế này lại nói thời chi hành vẫn là thực thích mẹ ba ba nói không thể cùng mẹ nói chuyện nhưng là chưa nói không thể mẹ ôm ôm quý mặc n ô n thời chi hành ôm thời khinh khinh cổ nho nhỏ trên mặt tràn đầy mừng thầm phong quản gia mang theo nhân lúc đi ra đoàn xe nhân đã coi nhân nhìn đến nhưng cũng không có để ý ngược lại dùng khẩn thiết ánh mắt xem phòng xe mặc y g h i n na b ạ o t ỷ khí muốn trước thượng bị tôn kỳ giữ chặn ngay sau đó cấp tốc di động đến xe đỉnh kim hệ dị năng tăng vọt đem quay chung quanh ở phòng xe ba thước nội nhân tất cả đều phá khai phong quản g i a đúng khi mang theo nhân đã đến mặc y liền a cùng tôn k ỳ một t r ư ớ c một sau nhảy xuống mặc y liền a nhữ mày nhìn về phía thời khinh khinh xe đều bị người sờ vớt ấu huế nhẹ nhàng à thanh lý hạ đi bằng không thế nào tỏa nhân ôm đứa nhỏ thời khinh khinh được rồi thùy mạc q u a n g đi qua nguyên bản còn dính điểm bùn đất xe nháy mắt trở nên sạch sẽ sạch sẽ đứng lên đoàn xe nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm vây quanh đầu lĩnh người ta nói nhường giáo huấn một chút này đàn cuồng v ọ n g nhân đầu lĩnh là cái trung niên nam nhân một thân lưu loát quân trang sau thắt lưng còn đường thường nhìn về phía thời khinh khinh khi nhăn lại mày đến ngươi là thời khinh khinh á thức tỉnh dị năng đây là đi a kia sẽ trở lại đi thời khinh khinh cái quỷ gì cấp tốc tìm tòi trí nhớ nhìn đến kia đầu lĩnh trung niên nam nhân nhìn nhìn lại bên người hắn vài cái nanh ướt rất nhanh phân biệt ra bọn họ là ai thời khinh khinh sắc mặt khó coi cũng đã cảm nhận được con lo sợ tâm tình cánh ngôi vi mân ngươi là dương thiên hạo a này không phải thời khinh khinh sao dương thiên hạo phía sau nữ nhân đi ra có chút tự nhiên dựa và o ở dương thiên hạo trên người dáng người xinh đẹp c ả m rất cao lấy lô mũi chỉ ra nhân ngươi cùng ngươi d ã loại con còn chưa có chết đ a thật sự là mệnh đại thời khinh khinh mới ra thủ phong quản g i a sắc mặt cực kỳ khó coi Cấp tốc dùng phong hệ dị năng ngưng ra một cái bàn tay phiến ở nữ nhân trên mặt miệng chó không thể khạc ra ngà voi nữ nhân a thảm kêu một tiếng dương thiên hạo nhất thời động thủ cùng nữ nhân so đo tính cái gì hảo hán phong quản gia l á n h suy nói khẩu x u ấ t cùng n ôn ta quý g i a thiếu chủ thê tử cùng đứa nhỏ khởi l à nàng có thể vũ nhục thời khinh khinh xem phong quản gia bóng lưng nhất thời cảm thấy hiện tại phong quản gia siêu cấp x o á y đã phong quản gia ra tay kia nàng ngay tại một bên ôm đứa nhỏ xem diễn đi tiểu hành đ ừ n g sợ ngươi phong ra ra tự cấp ngươi hết giận đâu thời chi hành nho nhỏ thân mình dần dần không lại run run chẳng sợ trong khoảng thời gian này ba mẹ cùng hắn khả hắn vẫn là quên không được tại kia trong đoàn xe cái kia nữ nhân đối nàng quyền đấm cướp đá nhường hắn ăn siêu cơm sự tỉnh thời chi hành c h ắ t c h ắ t nhãn tỉnh nhìn về phía thời khinh khinh mẹ hắn sẽ luôn luôn là hiện tại sao trước kia cái kia thật sự sẽ không tái xuất hiện bcml về lì đ ó i ổ